Chương chín, đi làm. Người mới, cậu bị bệnh phải không? trong phải tôi đã nói với cậu, tôi và cô ta chỉ là hôn nhân hợp đồng à? Sau một tháng, chúng tôi sẽ li hôn đó sao? Ngụy Lăng Thiên khó hiểu, nhìn Quách Nhạn. Quách Nhạn lại cười bí hiểm. Hôn nhân hợp đồng, một tháng ly hôn cũng chưa chắc được đâu. Một tháng này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Trai đơn gái chiếc, ở chung với nhau, sớm chiều gặp nhau biết đâu. Lửa bốc, lúc nào cũng không hay thì sao? Quan trọng nhất, nếu để ba mẹ cậu ta biết cậu ta kết hôn rồi, họ sẽ đồng ý cho cậu ta li hôn sao? Ai không biết hai ông bà nhà họ ngụy đang chạy đôn chạy đáo tìm con dâu đâu? Con dâu đã vào trong nhà, giá nào họ cũng không để cho cô con dâu này tụt mất. Quách nhạn chật nhớ ra chuyện gì, sau đó thở dài tiếc nuối. Anh quên mất, ông bà Ngụy một tháng trước đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, kiểu này chắc sẽ như lời cậu ta nói rồi. Hy vọng sẽ có một ngày Tôi không phải nghe cậu nói hai từ hối hận quát nhạn thầm mý Yên tâm, ngày đó sẽ không bao giờ có đâu Phải rồi, chiều nay Cô ta sẽ đến đây làm trợ lý của thư ký giản Cậu nói với phòng nhân sự Một chút đi Ngụy Lăng Thiên thả nhiên Quách nhạn thì giật mình Phu nhân của Ngụy Lăng Thiên Đến đây làm trợ lý của thư ký sao Trời mẹ Chuyện này mà đồn ra ngoài Chắc chắn sẽ là tin hot còn hơn cả chuyện Đại bót lăng thần này là gay nữa Nhưng nghĩ đến chuyện Phải đến châu Phi tìm đối tác Anh đành phải cố gắng nhịn xuống Nhịn xuống Sẽ đi phao tin đi Quách nhạn ôm một bụng Nín nhịn đi ra ngoài Có trời mới biết cái cảm giác này khó chịu đến thế nào Giống như sắp lên đỉnh Chuẩn bị bắn đạn Mà bia đỡ đạn thì không cho bắn vào ấy Anh thẳng ngắn thở dài Đi đến trước bàn làm việc của thư ký giản Nói ngắn gọn Hàm xúc cho thư ký giản việc Ngụy Lăng Thiên dặn dò Sau đó trở về phòng làm việc của mình Buổi chiều Xin chào Anh có phải là thư ký giản không ạ Vâng Tôi là đường tiểu yên Đúng vậy tôi đến rồi Vâng Tôi đang ở quầy lễ tân Được Làm phiền anh Đường tiểu yên Sau khi gọi cho thư ký giản Như lời Nguyễn Lăng Thiên dặn dò Cô liền mỉm cười bước đến quầy lễ tân Thực hiện kế hoạch của mình Cô chào hỏi cô gái lễ tân Bật chế độ nịnh hót đến mức cao nhất Cô gái lễ tân cười tít mắt về cô Rồi hỏi cô đến gặp ai Hay đến phỏng vấn Đường Tiểu Yên chỉ chờ có thế Cô liền tỏa ra hào quang thân thể của mình Em được anh trai họ bạn Dì xa giúp xin việc ở đây Chị đừng nói Ai em đi cửa sau nhé Đường Tiểu Yên vẻ mặt ngượng ngùng Thế hả Vậy em đến đây làm ở bộ phận nào Yên tâm chị tuyệt đối sẽ không nói cho ai đâu Cô gái Lệ tân nghiêm túc khẳng định. Em làm trợ lý của thư ký giản đấy chị. Đường Tiểu Yên e ngại trả lời. Cái gì? Trợ lý của thư ký giản sao? Em gái, em có thể nói cho chị biết. Anh trai họ bạn gì xa của em là ai không? Cô gái lễ tân bất ngờ trợ tròn mắt. Thư ký giản là trợ lý đặc biệt cấp cao của công ty. Có thể nói dưới một người mà trên vạn người đấy. Giám đốc các bộ phận, con phải nể anh ta 7 phần. Nghe nói anh ta rất khó chịu trong việc lựa chọn trợ lý Hơn nữa Không làm việc của trợ lý và thư ký trong phải ở cùng tầng với tổng giám đốc sao Trời ạ Có biết bao nhiêu người ao ước vị trí đó Mà không được Cô gái nhỏ này lại không cần phỏng vấn Mà trực tiếp thông qua Chắc chắn hậu trường cũng không nhỏ Cô gái lễ tân càng tỏ ra Hỏi cô dồn dập Đường Tiểu Yên âm thầm cười thầm trong lòng Coi như kế hoạch của cô đã đi đúng tiến độ rồi Cô ra vẻ bí mật nói nhỏ với cô gái Lệ Tân. Anh trai họ bạn gì xa nhà em nói tên là Ngụy Lăng Thiên. Chị nhớ là hứa là không được nói với ai. Rồi đó nhé. Cái? Cái gì? ngụy ngụy Lăng? Cô gái Lệ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn được Tiểu Yên. Thậm chí sợ đến mức nói lắp. Đường Tiểu Yên nghe cô gái Lệ Tân giật mình hét lên. Cô khẽ đưa ngón tay lên miệng với cô ấy. Trong lòng âm thầm suy đoán. Chắc chắn. Mụy Lăng Thiên cũng nắm giữ chúc vụ gì cào lắm đây nếu không cô gái lễ tân cũng không tỏ ra khiếp sợ mình như vậy có thể không khiếp sợ sao vậy mà người cô nói lại là đại bót của công ty trời đất ơi cô gái nhỏ này vậy mà lại là em gái họ hàng xa với đại bót ơn trời là cô ấy nãy giờ không nói gì hay hay làm gì phật làm cô gái trước mặt này cô gái lễ tân đưa tay vút ngực mình thở phào xin chào Cô Đường, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, mời cô đi theo tôi. Thư ký giản thở hồng học đưa tay mời cô. Xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi. Nhìn thấy thư ký giản chán đầy mồ hôi, đường Tiểu Yên ngại ngùng. Không phiền, không phiền, mời cô. Cô gái lệ tân lúc này thật sự đã chắc chắn tin lời của đường Tiểu Yên. Người nào trong công ty có thể khiến cho thư ký giản khom lưng cúi đầu sợ hãi như vậy. Ngoại trừ đãi bót ra thì chỉ có cô gái trước mặt này. Không ngờ em gái đại bót À không phải Em gái bạn Gì họ hàng xa mới đúng Cô lại xinh đẹp Dễ thương Còn hoạt bát hòa đồng như vậy Phòng tổng giám đốc Ngụy Lăng Thiên Vợ cậu vẫn chưa đến à Tôi sắp chờ dài cổ rồi đây này Cậu nên về dạy vợ cậu lại giờ giấc nhé Quách nhạn đang nằm dài trên sofa phản nàn Ai là vợ tôi Hồng Ngụy Lăng Thiên đưa tay Liệu chuẩn bị cho công tác Đi châu Phi lên Quách nhạn Nhìn thấy thì âm thầm mắng Nguyễn Lăng Thiên trong lòng Nhưng ngoài mặt thì cười hề hề Nói không sao cả Cậu chỉ nói bừa thôi Kêu Nguyễn Lăng Thiên đừng quan tâm cái đó anh ta nghe tiếng bước chân vang lên Về hướng này Anh biết chắc là người anh chờ đã đến Ngay lập tức ngồi bật dậy Phấn khích nhìn chằm chằm hướng cửa Kết quả người đầu tiên anh thấy Lại là tên thư ký giản cao ngạo Anh khẽ hử lạnh Rồi nhìn về phía sau anh ta Một cô gái mặc một thân tây trang công sở bước vào. Tóc búi đôi ngựa, trang điểm nhạt, miệng cười mỉm. quét nhạn, đứng hình 5 giây. Nhan sắc này, nói thật là so với tưởng tượng, nghiêng nước nhìn thành của anh ta. Hình như có hơi xa thì phải. Mặc dù cô cũng xinh, cũng đẹp. Nhưng để trở thành mỹ nhân, vạn người mê, thì phải nhờ y thuật Hàn Quốc rồi. Nhưng nhìn kỹ cô cũng dễ thương chứ nhỉ. Không ngờ gu của tên ác ma Nguyễn Lăng Thiên, Này cũng đổi thành quá nhanh rồi. Nhưng rồi quách nhãn lại thở dài. Nếu không có gì khác biệt hơn, hơn người hơn, thì với cái nhan sắc này, liệu có khả năng thay thế được người kia không? Quách nhãn âm thầm ngâm một câu thơ tâm đắc trong lòng. Đa tình tự cổ không như hận. Xứ hận miên miên, vô tuyệt kỳ. Hỡi thế gian tình là gì, mà sao con người phải khổ lụy? Đường Tiểu Yên đáp lại hai câu thơ của quách nhạn Quách nhạn giật mình, nghĩ trong lòng nhưng vô tình lại nói luôn ra miệng. Để cô gái kia nghe được kia nữa chứ. Thật là mất mặt với vợ bạn mà. Thấy Quách nhạn trừng mắt nhìn mình, đường Tiểu Yên nghĩ cô đã làm ảnh tức giật nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi chỉ buồn miệng đáp lại thôi. Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này, lần sau có đánh chết tôi cũng không dám nói chen vào nữa. Đường Tiểu Yên cúi đầu trước mặt Quách nhạn. Lần này thì cả ba người đàn ông trong phòng đều loạt trừng mắt với cô, làm Đường Tiểu Yên càng thêm bùi rối sợ hãi, chẳng lẽ cô lại nói gì sai sao? Đường Tiểu Yên run run cúi đầu, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Chương 10: Cô gái thú vị. Quách Nhạn trừng mắt tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn phản ứng của hai người bên cạnh, anh biết mình nghe đúng rồi. Chuyện vui vẻ gì đây? Cô gái này lại nghĩ mình mới là tổng giám đốc sao? Quách nhạn cười hà hà Cô gái, cô nhìn tướng tôi giống tổng giám đốc sao? Hửng Tổng giám đốc, anh đừng đùa tôi nữa Tôi biết sai rồi Đường tiểu Yên cứ nghĩ Quách nhạn đang cố tình gây khó dậy cho cô Quách nhạn cười hà hà Lít nhìn quỵ lăng thiên Là cậu ta cố ý giấu diếm thân vận sao? Lại muốn chơi trò tình nghèo nữa à? Nhưng mà nếu thế Sao cậu ta còn ngồi trên ghế tổng giám đốc chứ? Được thôi Tôi sẽ giúp cậu ta diễn tốt vai tình nghèo Quách Nhạn bước đến trước mặt Ngụy Lăng Thiên cười ngả ngớn Cậu Ngụy à, ghế cậu ngồi cũng lâu rồi chứ nhỉ Có gì trả lại cho tổng giám đốc này ngồi không Quách Nhạn cố ý nhấn mạnh ba chữ tổng giám đốc Thư ký giản từ ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì Bây giờ thấy mặt đại bót đen thôi thì run cầm cập Cậu thật sự đang muốn chém chết cái tên Quách Nhạn này Chuyện đang dễ giải thích dễ giải quyết Anh ta lại cố tình phức tạp, hiểu lầm thêm Nếu chuyện này làm hại anh Phải đi châu Phi Có chết anh cũng lôi cái tên Quách Nhạn này Chết cùng Thư ký giản âm thầm trừng mắt với Quách Nhạn Quách Nhạn ngó lơ ánh mắt giết người của thư ký giản Tiếp tục vai diễn Tổng giám đốc của mình Còn không biết sống giờ chết dở Chấp chấp mắt với Ngụy Lăng Thiên Nguyễn Lăng Thiên đang hít sâu Để kiềm nén cơn nóng giật của mình Cô ta đúng là có mắt để làm cảnh à Không thấy anh đang ngồi trên ghế tổng giám đốc đây sao? Không thấy cái bản tổng giám đốc trước mặt à? Thật là tức điên với cô gái này mà. Nham sắc không có, não ngắn, giờ lại thêm mắt mù. Còn cái tên đàn bà quách nhạn nữa, vậy mà cũng hùa theo cô ta. Cậu ta rảnh quá ha. Vậy được, tôi sẽ cho cậu đi nghỉ mát để hưởng thụ sự rảnh rỗi này. Anh hừ lạnh cầm lấy tập văn kiện trên bàn, ném vào người quách nhạn. Dự án ở châu Phi cho cậu phụ trách. Quách Nhạn phản xạ đưa tay chụp lấy tập văn kiện, sau đó lại nghe đến hai chữ Châu Phi, lách lùng của Ngụy Lăng Thiên. Nụ cười trên môi Quách Nhạn cứng lại, động tác chết máy 5 giây. Thư ký Giản nghe vậy, mỉm cười chế dễu. cười trên nỗi đau của Quách Nhạn. Quách Nhạn hôi thần lập tức giải thích, cứu vãn tình hình. Cô gái đùa, đùa thôi, ha, ha tôi bất tài vô dụng, chỉ là phó tổng nhỏ nhoi thôi. Đây, đây mới là tổng giám đốc thật sự. Quách Nhạn đưa tay chỉ về hướng Ngụy Lăng Thiên Ngụy Lăng Thiên lúc này Mới hài lòng với Quách Nhạn Anh nhìn cô gái trước mặt Ngọ ngọ ngón tay lên trên mặt bàn Anh muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào Đường Tiểu Yên hóa đá tại chỗ Trời mẹ Đi vòng vòng cuối cùng Tổng giám đốc là Ngụy Lăng Thiên Cô nên mừng hay nên lo cho cái mạng của mình đây Giờ thì phải làm sao đây Đầu óc đường Tiểu Yên nhanh chóng Tập trung tinh thần tìm cách đối phó Chợt mắt cô sáng lên. Tổng giám đốc Ngụy tôi biết là anh mà. Nãy giờ tôi chỉ đùa cho vui thôi. Cô biết ai mà là tổng giám đốc chứ. phong thái cao sang quyền quý trên gửi anh. Hào quang chói mắt ấy làm sao tôi không nhận ra được. Quách nhạn nghe cô gái này dẻo miệng thì âm thầm dơ ngón tay cái cho cô. Đầu óc cô gái này cũng thông minh đó chứ. Còn biết vút mông ngựa trong lúc nguy cấp. Cô gái này thú vị đây Ngụy Lăng Thiên khói miệng giật giật. Cô chở mắt cũng nhanh thật.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 Cô rất tò mò không biết CEO Lăng Thần là công hay thụ, mà bây giờ CEO và Nguyễn Lăng Thiên là một. Vậy anh ta là công hay thụ nhỉ? Đường Tiểu Yên đưa tay vút vút cầm mình, dáng người này, phòng thái này so với người đàn ông tự xưng phó tổng bên cạnh. Ngụy Lăng Thiên chắc là công nhỉ? Chắc chắn là vậy. Thái độ của thư ký giản và vị phó tổng kia coi ra rất sợ anh ta chuyện tình tổng tài bá độc miệng và hai tiểu thịt tươi. Đường Tiểu Yên tự đặt một câu chuyện cho Ngụy Lăng Thiên, rồi thích thú cười ha hả, mà cô không biết là mình đã lỡ miệng nói ra thành lời. Ba người đạt ông nghe được câu này, mỗi người đều có một biểu cảm riêng. Thư ký Gian thì nhíu mày, Quách Nhạn thì nhướng mày mỉm cười, tệ nhất là Ngụy Lăng Thiên, mặt đen thui. Ngụy Lăng Thiên thật sự không biết mình hình dung cô thế nào. Chuyện đến nước này mà cô còn có thể tưởng tượng lung tung như thế sao? Anh thật sự muốn bổ não cô ra xem thử. Trong bộ não kia chứa thứ gì mà toàn là thứ tầm bậy tầm bạ. Không đừng đặt. Cô gái thế này, liệu có tên đàn ông nào thích nổi sao? Huống hồ là cưới về nhà. Cô gái, cô là fan của tiểu thuyết Đam Mỹ sao? Quách nhạn vui vẻ hỏi cô. Cô gái này còn thú vị hơn anh nghĩ. Cô ấy lại ngây thơ đến mức nghĩ Nguyễn Lăng Thiên là gay sao? Hà hà, có khắc nào cô nghĩ sói già ăn thịt thỏ con đáng yêu đâu. Khó trách cô ta lại đồng ý kết hôn với tên ác ma này. Nhưng mà anh lại không ngờ trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến như vậy đấy. Còn nghĩ anh và thư ký giản là người tình của Nguyễn Lăng Thiên. Vậy nghĩa là anh cũng là gay à? Vậy trong mắt cô, anh là công hay thụ nhỉ? Càng ngày quát nhạn càng cảm thấy thích cô gái này. À, thật ra tôi cũng không thích đàm mỹ lắm. Tôi không thích nhìn cảnh trai đẹp bên nhau. Anh biết không? Trai đẹp đã ít mà lại còn yêu nhau thì bọn con gái chúng tôi phải khổ sở thế nào chứ? Anh hiểu tôi nói gì không? Sao anh ta cứ nhìn tôi cười mãi thế nhỉ? Đường Tiểu Yên ngơ ngác nhìn anh chớp chớp mắt. Thế à? Nếu Tổng Giám Đốc không phải là gay thì cô có thích anh ta không? Quách nhạn làm ngơ ánh mắt của hai người bên cạnh mỉm cười hỏi cô. Đường Tiểu Yên giật mình anh ta đều đùa sao? Cho dù Nguyễn Lăng Thiên không phải là gay đi nữa Cô cũng trong 10 là gan cô cũng không dám thích anh Cô không muốn tối ngày phải luôn nghĩ cách đối phó với cái miệng của anh đâu Cô sẽ giảm thọ vì lo lắng bất an Nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra như vậy Nếu không, công việc của cô tới đây coi như xong Cô nghĩ nghĩ, mỉm cười nịnh hót Nếu Tổng Giám Đốc không phải khụ, giới tính kia Thì cũng làm gì tới lướt tôi Có biết bao nhiêu cô gái muốn nhào vào lòng anh ta ấy chứ Tôi không dám chèo cao đâu." Quách Nhạn nghe vậy, liếc mắt nhìn Ngụy Lăng Thiên, cười đầy thâm ý. "Cô có biết thân biết phận đấy." Ngụy Lăng Thiên hài lòng gật đầu. Đường Tiểu Yên thì âm thầm mắng Ngụy Lăng Thiên trong lòng. Ai thèm biết thân biết phận với anh chứ, còn không phải là anh là gay sao? Cho dù anh có thể thắng lại thì sao? Ai biết cái kia còn sử dụng được hay không, hay là cũng đơ luôn rồi. Nhưng cô nào biết, một ngày không xa, cô sẽ được kiểm hàng. Chương 11: Hiểu lầm. Cô gái giới thiệu một chút nào, tôi là Quách Nhạn, phó tổng của Lăng Thần. Còn cô gái, cô tên là gì? Quách Nhạn vui vẻ làm quen. Chào phó tổng Quách, tôi tên Đường Tiểu Yên, hy vọng nãy có hiểu lầm gì, mong anh bỏ qua cho. Đường Tiểu Yên cười ngượng. Một bên là phó tổng, một bên là thư ký, ngu của Ngụy Lăng Thiên cũng mặn đấy chứ. Kề kề hai bên, là thư ký nhìn nghiêm nghị Kiểu mỹ nhân lạnh lùng, lâu lâu chán chê thì có phó tổng vui vẻ bầu bạn đổi gió. Mà cái tên phó tổng này ngoài mặt thì vui vẻ, chứ thật ra bên trong coi chừng toàn âm mưu cửi kế. Ai có thể chịu kiếp sống chồng chung chứ? Thời đại này chứ không phải là cổ đại đâu. Đường Tiểu Yên càng ngày càng cảm thấy hứng thú khi đến đây làm. Giới thiệu xong rồi phải không? Ai đi làm việc nấy đi. Cô theo thư ký giản sắp xếp công việc đi. Nguyễn Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng. Vậy là dây chức còn Một phòng ẩm ý Một giây sau đã yên ắng trở lại Sau khi Nguyễn Lan Thiên đuổi người Tiểu Yên Tôi gọi cô như vậy được không Chưa cô đường nghe khách sáo xa lạ quá Quách nhạn mỉm cười Đường Tiểu Yên âm thầm khinh bịt quách nhạn Tôi và anh quen nhau thân lắm sao Mà gọi là Tiểu Yên Cái đầu đàn ông khẩu phật tâm xà Chắc chắn anh ta thấy cô Làm trợ lý của thư ký giản Nên muốn làm thân với cô Mua chuộc co rồi về phe của anh ta để cô có thể giúp anh ta làm nội gián, quan sát thư ký gián và Ngụy Lăng Thiên thì có. Mấy chuyện tranh sủng này cô quá rảnh, phim truyền hình chiếu đấy. Nhưng tội mỗi cho cô nhân viên mới lại không có chỗ dựa nào, sao dám phản ứng với anh ta đây. Cô thở dài trong lòng, ngoài mặt thì mỉm cười gật đầu với anh ta. Vậy, Tiểu Yên, tan ca tôi mời cô đi ăn cơm nhé, coi như chào mừng cô là thành viên của Lăng thần. Quách nhặn đưa ra lời mời. Anh rất muốn tìm hiểu cô gái này kỹ một chút. Thử xem liệu cô gái này có đủ bản lĩnh, trị tên ác ma kia không. Hơn nữa, trước mắt anh cảm thấy rất thích cô gái này. Cô có suy nghĩ rất thú vị. Cô vậy mà lại dám nói thẳng ra, ngụy lăng thiên là gay ở trước mặt anh ta. Anh cảm thấy nếu hai người này mà yêu nhau, trở thành vợ chồng đầu ấp tay gối, chắc chắn trong nhà sẽ luôn có tiếng cười. Cơm người nước. Tối ngày chỉ nghĩ tới ăn, nên gần 2 tháng chẳng có đem lợi ích gì cho công ty. Thư ký giản cho Quách Nhạn một ánh mắt khinh thường, rồi quay sang đường Tiểu Yên, mời cô đi theo anh. Đường Tiểu Yên gật đầu chào Quách Nhạn, rồi đi theo thư ký giản. Cô bước vào bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế quan sát mọi thứ. Có phải vì được đi cửa sau nên đại ngộ mới xịn như thế này không? Máy tính làm việc là loại mới nhất của hãng Apple. Ghế ngồi có lót tấm đẹp nhỏ rất êm. Thư ký giản bên cạnh, thấy cô vẻ mặt hài lòng, anh thở vào nhẹ nhõm. Vị trí làm việc của phu nhân tổng giám đốc, làm sao mà giống người thường được chứ? Sau khi nghe cô đến làm trợ lý của mình, anh đã mất ăn mất ngủ, lo lắng, rồi cho người chuẩn bị như thế này. Mặc dù có thể sau một tháng nữa, cô gái này sẽ không còn là phu nhân tổng giám đốc nữa. Nhưng trong thời gian này vẫn phải là được, hơn nữa tương lai, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cảm ơn anh nhé thư ký giản Giờ tôi phải làm gì đây Tôi chỉ là sinh viên mới ra trường Hy vọng anh có thể chỉ bảo thêm nhiều Đường Tiểu Yên cúi đầu cảm ơn chân thành Thư ký giản thấy thế bối rối Bà chủ lại cúi đầu khom lưng cảm ơn anh sao Đừng đùa chứ Có cho anh chục tỷ Anh cũng không dám đòi hỏi cảm ơn đâu Cô Đường đừng khách sáo Chuyện nên làm nên làm mà Đường Tiểu Yên cảm thấy thư ký giản Có lẽ hòa đồng dễ gần hơn cô nghĩ Vì vậy cô quyết định thử thăm dò. Cô giả vờ quan tâm hỏi anh ta làm việc ở Lăng Thần bao lâu? Làm ở vị trí thư ký đặc biệt này lâu chưa? Có bạn gái hay đã lập gia đình chưa? Ở chung cư một mình hay ở nhà riêng với gia đình? Lương tháng có dư giả không? Chế độ nhân viên ở Lăng Thiên chắc tốt nhỉ? Tổng giám đốc có khó khăn lắm với anh không? Cô hỏi như cảnh sát đang điều tra hỏi cung tội phạm vậy. Làm thư ký giản đổ mồ hôi hột. Nhưng anh nào dám phản ứng không trả lời Hay than phiền gì chứ Đồ à Tổng giám đốc phu nhân đang hỏi anh đấy Vì thế anh nhẫn nại Trả lời tất cả các câu hỏi của cô Cuối cùng còn chuyên nghiệp Hỏi cô có muốn biết gì nữa không Anh sẽ giải đáp hết cho cô Anh chưa có bạn gái sao Mẫu người như anh mà đến lúc này còn độc thân à Vậy anh thích mẫu con gái như thế nào Đường Tiểu Yên vỗ tay bôm bốp trong lòng Cô đoán trúng phóc mà Thư ký giản là người tình của Ngụy Lăng Thiên Có nghĩa anh cũng là giới tính kia Vậy thì làm sao Mà có bạn gái chứ Cô biết ngay mà Nhưng cô lại muốn biết Nếu cô suy nghĩ của một người đàn ông bình thường Anh ta cũng sẽ thích mẫu con gái như thế nào Thư ký giản Nghe cô hỏi thì đỏ mặt ấp ống Anh biết trả lời thế nào đây Nói với cô là anh không có thời gian Quen bạn gái Hay nói xung quanh anh không tồn tại con gái độc thân nào Để tìm hiểu sao Anh cố gắng suy nghĩ, rồi chợt sáng mắt lên. Mẫu con gái cụ thể thì tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng chỉ cần có một cô gái như cô Đường yêu thích tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc. Thư ký giản trổ tài nói mát. Đường Tiểu Yên nghe vậy giật mình. Chẳng lẽ mọi tên đàn ông, giới tình kia, đều mong muốn có một cô gái hoạt bát để che mắt thế gian sao? Chật chật, vậy mà cô lại là mẫu người lý tưởng của những người đàn ông kia kìa. Không biết là nên vui mừng hay là nên khóc không ra nước mắt đây ha ha thư ký giản vui tính thật đấy tôi hiểu cả mà anh không cần phải lấy lòng tôi thế đâu đường tiểu yên cười với thư ký giản thư ký nghe vậy sáng mắt phu nhân tổng giám đốc qua thật không phải tầm thường anh chỉ mới nói thế thôi mà đã hiểu ý anh muốn nói gì rồi cái đùi này anh phải cố gắng hầu hạ mới được chứ mỗi lúc thấy tổng giám đốc lấy văn kiện công tác ở châu Phi ra đe dọa anh Anh thật sự rất ấm ức đó. Nhưng nếu có phu nhân làm chỗ dựa, sau này anh sẽ không sợ phải vác xác đi châu Phi nữa rồi. Đường Tiểu Yên nào biết, thư ký giản, đã hiểu lầm ý cô chứ. Ý cô là cô hiểu anh cũng là giới tính kia. Vì vậy, muốn lấy lòng cô, nhờ cô che giấu giúp. Cô là người biết rõ nặng nhẹ đấy. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, khác nào tự tay vả vào mặt mình. Cô vậy mà bị chồng cho đội nón xanh, còn là nón xanh Với người đàn ông chứ không phải là phụ nữ Chưa gì Hết cô đã có cảm giác trên đầu mình là một thảo nguyên rồi Lăng Thiên Tuần sau ba mẹ về Con cho người ra sân bay đón ba mẹ nhé Bà Ngụy vui vẻ nói với Ngụy Lăng Thiên trong máy tính Ngụy Lăng Thiên nghe vậy giật mình Chẳng phải ông bà Ngụy nói Sẽ đi khắp thế giới sao Chẳng lẽ mới hơn một tháng Mà đã đi hết rồi Nhưng mà quan trọng là bây giờ Hai người họ không được về Nếu về, chuyện anh kết hôn sẽ là xong đời. Nếu họ biết sự tồn tại của nhân vật con dâu kia, anh chắc chắn có chết, anh cũng đừng hòng hôn. Cảm giác nguy cơ đầy ra thế, Ngụy Lăng Thiên nhanh chóng suy tính. Anh đang nghĩ làm sao mới có thể không để ba mẹ anh về lúc này. Con trai, con có đang nghe mẹ nói không thế? Bà Ngụy chớp chớp mắt nhìn vào màn hình, bà thấy Ngụy Lăng Thiên mày có vẻ không vui. Cái thằng nhỏ chết tiệt Mày có nghe mẹ mày nói gì không thế hả? Mày thái độ gì vậy? Ôi thật tức chết cái lão già này mà." Ông Ngụy tức giận mắng to vào màn hình, sau đó còn bà Ngụy khuyên can. Chương 12. Ông bà Ngụy. Ba mẹ chẳng phải nói là đi khắp thế giới sao, sao tự nhiên lại quay về?" Ngụy Lăng Thiên chẳng quan tâm thái độ của bà mình. "Mày có ý gì hả? Cái thằng trời đánh, nhà của tao, khi nào tao muốn về thì về." tới lướt máy quả ngà. Ông Ngụy tức tới mức thở hổn hển. "Ôi hai ba con này, cái gì mà lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau thế, không yên ổn nói chuyện được à?" Bà Ngụy thở dài. "Ba xem lại thái độ của nó đi, coi thái độ của nó nói chuyện với tôi kìa. Tao hối hận vì lúc sinh ra đã không bóp chết mày." Hình như lần nào ba chẳng nói thế. Ba chẳng có câu nào mới mẻ hơn à? Sinh cũng sinh rồi, hối hận làm gì cho mệt sức. À hai ba có thể cùng mẹ sinh thêm đứa con trai nữa, như vậy ba cũng sẽ không tức vì có thằng con trai này, hơn nữa có thể nhường ngôi cho nó, yên tâm con sẽ không tranh giành." Ngụy Lăng Thiên thản nhiên nói. Anh có thể bình tĩnh nói, nhường như thế là vì sao? Con chẳng phải là vì biết ba mẹ anh già, lớn tuổi rồi, không thể sinh được nữa sao?" Anh cười nham hiểm. "Cái thằng chết bầm, mày nói bậy bạ gì thế? Mày yên tâm đi, tao không sinh được nữa, nhưng con dâu tao sinh được." Con dâu tao sinh con trai, tao sẽ để cháu trai tao thừa kế hết. Mày, tao không cho một xu." Ông Ngụy đắc ý nói. Ngụy Lăng Thiên nghe vậy nhướng mày. Ông già hôm nay giỏi nhỉ, sao có thể nghĩ ra phương án này, nhưng mà con dâu ông không phải là vợ anh à? Cháu trai ông không phải là con trai anh chắc. Cho dù ông không cho thì anh cũng nhường ngôi cho nó thôi, cũng thế cả mà." Ngụy Lăng Thiên nghĩ, thì nghĩ nhưng cũng không nói bật lại ông nữa. Ông Nguyễn tức giận quá lại ngất xỉu. Sau đó chỉ khổ thân mẹ anh thôi. Nên cho ông tức nhiều đó đủ rồi. Giờ phải nghĩ làm sao cho ông đừng về này. Nhưng mà làm sao thì làm sao đây. Ngụy Lăng Thiên này mà cũng có lúc không nghĩ ra cách thế này. Anh thở dài. Chẳng cần mày đến đón. Tao chỉ thông báo cho mày biết thế thôi. Để mày ở nhà đừng có mà càn quấy. Ông Ngụy nói xong quay người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy trong camera ông Ngụy đã ra khỏi phòng. Ngụy Lăng Thiên thở vào. Nói thật, anh cũng chẳng muốn chọc tức ông Nhưng mỗi khi thấy ông Không hiểu sao lại không thể nói chuyện bình thường được Bà Ngụy thấy chồng mình đã ra ngoài Bắt đầu hỏi Nguyễn Lăng Thiên Đủ thứ chuyện trong nhà Cuối cùng bà lại vòng về chuyện đại sự của anh Con trai, con đăng ký kết hôn rồi phải không Bà Ngụy nhịn không được hỏi thằng anh Nguyễn Lăng Thiên giật mình Sao mẹ anh lại biết chuyện này Là ai nói chứ Anh suy nghĩ một chút Chẳng lẽ là con nhỏ bếp dép Lăng Thi Chắc chắn là nó chứ không ai vào đây Bởi vì ngoài Lăng Thi ra, cũng chỉ có thư ký giản và quách nhạn biết. Nhưng hai người đó chắc chắn không dám nói ra đâu. Bởi vì vị trí công tác châu Phi còn đang chờ họ. Mẹ nghe ai nói lung tung vậy? Con thì đăng ký với ai? Ngụy Lăng Thiên nhất định phủ nhận. Bà Ngụy nghe vậy, cứ nghĩ con trai mắc cỡ hoặc là sợ ông bà Ngụy không chấp nhận cô gái anh cưới về. Nên mới không dám thừa nhận. Bà Ngụy khẽ cười như hiểu rõ mọi việc. Con trai, con yên tâm. Ba mẹ không phải là kiểu người cổ lỗ dĩ Quan trọng môn đăng hộ đối gì đó Ba mẹ chỉ cần con thích là ba mẹ đều ủng hộ Vì vậy Cho dù con kết hôn với cô gái như thế nào Ba mẹ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận ngụy Lăng Thiên khóe miệng giật giật Anh quá hiểu hai người Chẳng phải cả hai người đều nghĩ Đời này anh khó mà có được vợ sao Bởi vì làm gì có đứa con gái nào chịu nổi cái miệng Đầy độc của anh Vì thế nếu có cô gái nào chịu kết hôn với anh Có nghĩa là cháu chất của họ Đã có hy vọng Đã vậy, không có lý do gì họ từ chối người con dâu đó. Cho dù cô gái kia có nghèo hèn cỡ nào, họ cũng đều chấp nhận thôi. Ngụy Lăng Thiên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng bà Ngụy cứ nói mãi không chịu buông. Anh đành thở dài cắt đứt lời bà. Mẹ à, con biết mẹ rất muốn có cháu, nhưng mẹ cũng đâu phải có một mình con. Con là con trai, khi nào kết hôn chẳng được. Mẹ nên quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái mẹ kìa. Nó cũng đến tuổi kết hôn rồi còn gì. Cháu ngoại cháu nội cũng như nhau cả thôi. Mẹ không sớm lo gả nó đi. Coi chừng nó già rồi. Không ai thèm. Lúc đó mẹ khóc cũng đã muộn. Ngụy Lăng Thiên ma quái. Chuyển rời đề tài sang Nguyễn Lăng Thi. Bên kia Nguyễn Lăng Thi đang ngủ cũng giật mình thức giấc. Hát xì một cái. Cô xoa xoa tóc. Chẳng lẽ cô bị cảm hay sao? Tự nhiên đang ngủ mà cũng thấy lạnh người. hắt xì chứ nhỉ? Nhưng cô đắp chăn ấm áp lắm mà. Chẳng lẽ không phải bị cảm? Mà là có ai nhắc đến cô sao Ai mà nhắc đến cô nhỉ Lạ thật Ngụy Lăng Thiên khó hiểu Rồi lại tiếp tục nằm xuống đắp chăn cẩn thận ngủ tiếp Ngụy Lăng Thiên cùng bà ngụy nói thêm một chút nữa Rồi ngắt cuộc gọi Có trời mới biết Anh đã muốn tắt máy bao nhiêu lần rồi Trong khi Ngụy Lăng Thiên đang nói chuyện điện thoại Thì cả công ty đang xôn xao cả lên Chẳng có ai khác ngoài việc Em gái họ hàng xa của Tổng Giám Đốc Vào làm Khắp các phòng ban đều nhận được tin và đang xì xào bàn tán, làm sao có thể tiếp cận cô em họ kia, làm sao làm quen được cô, làm sao có thể thân thiết với cô và thậm chí còn bàn tính với nhau tìm cách cưa đổ cô. Đường Tiểu Yên ngồi trước bàn làm việc, đọc các tài liệu của thư ký giảng đưa. Cô đọc một lúc lại cảm thấy khát nước, cầm lấy cái ly trên bàn mà thư ký giảng đã chuẩn bị cho cô, cô đi đến phòng trà nước ở tầng dưới. Ở tầng cao nhất này ngoại trừ Ngụy Lăng Thiên, cũng chỉ có cô và thư ký giảng làm việc ở đây. Vì vậy không có phòng trà nước. Ngụy Lăng Thiên cần uống gì cũng chỉ cần điều người mang lên. Tầng dưới là tầng làm việc của phòng kế hoạch. Đường Tiểu Yên vừa đi đến cửa phòng trà nước, vừa quan sát mọi người. Cô thấy tin đồn hình như đều là thật. Bởi vì nguyên phòng kế hoạch chỉ có một cô gái mà cô gái kia thì có vẻ lớn tuổi, chắc đã lập gia đình. Lúc phát hiện có nhân vật lạ xuất hiện, cả phòng kế hoạch đều sẵn sàng công tác ứng chiến. Cô đi qua tới đâu thì mọi người... Sau lưng cô đều nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh Rồi nhỏ giọng thì thầm to nhỏ Kia là em gái họ của đại bót nhỉ Cô ấy tuy không phải là mỹ nhân như em gái ruột của đại bót Nhưng nhìn cô ấy có nét dễ thương đó chứ Cần gì quan tâm nhan sắc Nhan sắc có ăn được không Chỉ cần lấy được cô ấy Chẳng phải cả đời này cơm no áo ấm rồi à Đúng nhỉ Vậy bây giờ chúng ta làm sao Có nên tiến lên làm quen không Đường Tiểu Yên không hề biết kế hoạch của mình Đã thành công xuất sắc Bây giờ cô chính là tiêu điểm su của tất cả mọi người Nhưng cũng có một số fan não tàn Không cần quan hệ nên không su nịnh cô Ngược lại còn có ý công kích cô Em gái họ của Tổng Giám Đốc Thì cố gắng làm cho ra vẻ chút đi Đừng có mà làm mất mặt đại bót Đường Tiểu Yên vừa đi đến phòng trà nước Thì nghe được câu này Nhớn mày nhìn người trước mặt Một tên Tiểu Bạch Mỹ Đam Đang trừng mắt với cô Cô ngạc nhiên cô vừa đến đây cũng chưa đụng chạm Gì ai mà Hơn nữa, cậu chàng trước mặt này là ai? Cô cũng không biết, có được không? Cô không biết là vì cô đến nên cái chức trợ lý thư ký của cậu chàng sắp vào tay đã tuột mất. Còn sở dĩ cậu nói như vậy bởi vì cậu chàng cũng là em trai họ hàng xa của tầm giám đốc. Nhưng cậu không ngờ cậu là hàng thật còn cô gái trước mặt lại là hàng giả. chương 13 Đi ăn Xin lỗi cậu, đang nói chuyện với tôi sao? Đường Tiểu Yên chỉ vào mình. Ở đây còn có người khác. Cậu thanh niên khinh bỉ nhìn cô. Đường Tiểu Yên nhớn mày, chậc chậc thú vị nhỉ. Nằm không cũng trúng đạn, thế này là phải không? Cô cũng không muốn ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra xích mích với đồng nghiệp, nên cố gắng mỉm cười đầy thiện ý. Giả hòa. Tại sao cô lại nói với tôi như thế? Có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi không? Cậu thanh niên chẳng thèm trả lời Đường Tiểu Yên. Trợn mắt, khó chịu với cô, rồi bưng ly cà phê đi ra khỏi phòng. Đường Tiểu Yên đứng đờ người tại chỗ Chẳng hiểu chuyện gì là chuyện gì Thầm nghĩ thế giới suy nghĩ của Tiểu Bạch Khó tiếp cận quá Chào cô gái xinh đẹp Có thể làm quen một chút không Một đám thanh niên già trẻ Tiếp cận làm quen Đường Tiểu Yên Đường Tiểu Yên ngơ ngác Vừa tiễn tên Kiểu Bạch sát khí đầy mình Đối với cô đi xong Giờ lại kéo đến một bầy dê à Vì sao cô nói đám người như vậy Bởi vì từ nụ cười và giọng nói của họ Cô cảm nhận được Nếu cô đoán không lầm, họ đã bắt được tin từ chị Lệ Tân xinh đẹp và giờ đang tiến hành tiếp cận mục tiêu đổi đời. Đường Tiểu Yên suy nghĩ, mỉm cười đắc ý, cô giả vờ mỉm cười ngựa ngùng, càng làm cho đám người mắt sáng rỡ nhìn cô. Họ lần lượt giới thiệu tên tuổi, nơi làm việc, sau đó mới hỏi cô có thể giới thiệu tên cho bọn họ biết được không. Chào mọi người, em là Đường Tiểu Yên, em chỉ mới vào làm thôi, mong mọi người chỉ dẫn giúp đỡ em nhiều hơn. Đường Tiểu Yên giọng nói nhẹ nhàng Một đám đàn ông phấn khích Vì cô gái rất dễ làm quen Ai cũng nghĩ lần này thì cơ hội rồi Một bước lên mây Của bọn họ chắc chắn trong tay rồi Vì thế mọi người vui vẻ trò chuyện Còn trao đổi số điện thoại Sau đó còn thay viên nhau mời cô tan ca đi ăn cơm nữa Cô mỉm cười ngựa ngùng Từ chối tất cả Nhưng trong bụng thì âm thầm cười ha hả Bởi vì kế hoạch của cô đã thành công vẻ vang Nếu đám đàn ông này biết Người họ ve vãn Thật ra là phu nhân của tầm giám đốc Thì thế nào nhỉ Có khi cả đám cuốn gói đi châu Phi công tác hết mất Trở lại bàn làm việc của mình Đường Tiểu Yên vẫn còn vui vẻ cười tủm tỉm Làm thư ký giản Ngồi ở đối diện khó hiểu nhìn cô Chỉ khi lấy nước một chút mà có thể vui vẻ thế sao Thế giới của phụ nữ thật khó hiểu Tan ca Tiểu Yên Đã hết giờ làm rồi Mau mau chúng ta đi ăn cơm nào Ăn mừng em đã trở thành thành viên lăng thần Quách nhạn đúng giờ có mặt trước bàn làm việc của cô. Đường Tiểu Yên thu dọn đồ đạc. Trên bàn, mỉm cười nhìn anh. Cô không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã được đi ăn với tránh cung. Nhưng niềm vui của cô đã bị dập tắt khi ra đến bãi độ xe. Bởi vì ngoại trừ cô và Quách nhạn còn có Nguyễn Lăng Thiên và Thư Ký Giản đi cùng. Đường Tiểu Yên thở dài. Kiểu này còn ăn ngon được sao? Ba người kia chắc chắn sẽ tình trạng ý thiếp. Rồi tranh sủng đồ loại trong bữa ăn cho mà xem. Cô là người ngoài cuộc. Mà bắt suốt buổi chứng kiến thì nuốt sao trôi. Nhưng đã đến nước này thì cô có lý do gì để từ chối sao? Tiểu Yên đi cùng xe với anh không? Quách nhạn vui vẻ đề nghị. Đường Tiểu Yên vừa định gật đầu đã nghe được giọng nói bá đạo lạnh lùng của Nguyễn Lăng Thiên vàng lên. Đừng quên sáng nay cô đã ký cái gì. Đường Tiểu Yên nghe vậy giật mình vừa quay sang xin lỗi Quách nhạn. Cô có chuyện cần bàn với Tổng Giám Đốc nên đi xe Tổng Giám Đốc thôi. Quách nhạn không nói gì chỉ mỉm cười đầy hàm ý với Nguyễn Lăng Thiên. Lên xe câu đầu tiên của Nguyễn Lăng Thiên chính là bớt đi gieo họa khắp nơi đi. Đường Tiểu Yên khó hiểu, nhìn anh. Là anh đang nói cô sao? Cô đi gieo họa khắp nơi khi nào? Anh lại kiếm chuyện gì nữa đây? Còn nữa, tên quách nhạn đói gì thì mặc kệ anh ta. Cô đừng có tin lời anh ta là được. Ngụy Lăng Thiên nhắm mắt nói chuyện với cô. Đường Tiểu Yên lại khó hiểu lần hai. Cô và anh ta có gì để nói? Mà tin với lại không tin? Có chăng là đường Tiểu Yên sáng mắt. Mỉm cười nhìn Ngụy Lăng Thiên Tôi hiểu rồi Yên tâm Các anh mới là tổng giám đốc Mọi việc anh quyết định Ngụy Lăng Thiên nghe vậy hài lòng gật đầu Nhà hàng Vũ Yên Đường Tiểu Yên nhìn nhà hàng trước mặt không chấp mắt Nó rộng lớn như khu chung cư nhà cô vậy Trang hoàng lộng lẫy đẹp vô cùng Quay sang nhìn tên nhà hàng Cô thấy trong tên nhà hàng có một chữ tên cô Đường Tiểu Yên thầm mơ mộng Phải chi nhà hàng năm sau này là cầu cô chỉ trùng hợp có một chữ trùng tên cô thôi, có bán cô cũng không mua nổi nhà hàng này, nên vào ăn đi, đừng đứng đây là mất mặt." Ngụy Lăng Thiên thẳng thừng dội nước lạnh lên người Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên vừa định mở miệng phản bác thì đã thấy anh đi vào rồi. Quách tức giận trừng mắt với bóng lưng anh, Quách Nhạn đi đến, thấu hiểu an ủi cô, sau đó lại đi cùng vào với cô. Bốn người vào phòng ăn riêng, Quách Nhạn lịch sự đưa menu cho Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên cũng mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Cô vừa định gọi món đã nghe một giọng nói chen vào. Cô biết ở đây có gì ngon sao? Hay là vì không phải trả tiền nên gọi món đắt là được? Ngụy Lăng Thiên cầm menu trên tay, vừa lật vừa nói. Đường Tiểu Yên cứng đờ người. Cái tên chết tiệt này không nhằm vào cô một lúc. Anh ta ăn không ngon à? Nghĩ thì nghĩ nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười. Anh nói đúng. Tôi mới đến đây lần đầu tiên, cũng không biết món nào ngon. Anh gọi đi, tôi cái gì ăn cũng được. Cô bị nghèo nàn kiến thức à? Nhà hàng năm sau toàn siêu đầu bếp nấu. Còn có món nào không ngon được sao? Dù gọi rau trộn cũng đủ ngon hơn nhà hàng khác rồi. Ngụy Lăng Thiên cho cô ánh mắt khinh thường. Đường Tiểu Yên nghe thấy trợn trắng mắt. Là ai nói cô không biết gọi món ăn nào? Giờ lại nói món nào cũng ngon. Anh ta đây là cô ý kiếm chuyện chứ gì? Cô tức giận muốn cãi lại. Nhưng Quách Nhạn đi ra đứng ra giải hòa. Hay là để tôi gọi cho? Quách Nhạn! lấy menu từ tay Ngụy Lăng Thiên gọi liền nhiều món, không kịp cho Ngụy Lăng Thiên có ý kiến. Ngụy Lăng Thiên nghe các món quát nhạn gọi, anh cũng không có ý kiến gì nữa, bởi vì trong số món anh ta gọi, phần nửa là món anh thích ăn. Thư ký Giản ngồi yên, lặng lẽ giờ cũng lên tiếng. Tổng giám đốc, em muốn uống gì? Vang đỏ được không? Ngụy Lăng Thiên gật đầu đồng ý. 15 phút sau, nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, Đường Tiểu Yên âm thầm nốt đở bọt. Nhà hàng năm sao quả nhiên có khác. Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Cô vừa định đưa đũa gắp thử món thịt vịt trước mặt nhưng lại là giọng nói quen thuộc vang lên. Cô không ngại mình chưa đủ béo à? Con gái các cô chẳng phải thích ăn rau hơn sao? Ngụy Lăng Thiên ung dung xoay món thịt vịt, cô vừa định gắp về phía mình, gắp một miếng bỏ vào bát mình, sau đó lại xoay món rau trộn dừng lại trước mặt cô rồi nhướng mày với cô. Đường Tiểu Yên tức muốn bốc khói đầu. Ai nói cô béo hả? Cô có thể không đủ tự tin về nhan sắc, nhưng về ngoại hình Dáng người thì cô có thể cực kỳ tự tin Dáng cô chuẩn không phải chê Còn có thể sánh ngang với siêu mẫu kìa Cậu bớt nói một chút không được à Thức ăn đã bảo miệng Mà cũng không làm cậu ít nói được Quách nhạn không vui với thái độ của Ngụy Lăng Thiên Thư ký giản ngồi bên cạnh Âm thầm đưa ngón cái cho sự dũng cảm của Quách nhạn Em cứ ăn tự nhiên đi Đừng nghe cậu ta nói đùa Anh thấy dáng em chuẩn lắm Có ăn nhiều một chút cũng không sao Hơn nữa hôm nay anh mời chứ không phải cậu ta Quách nhạn tươi cười nói với đường Tiểu Yên Sau đó quay sang lít xéo Ngụy Lăng Thiên Chương 14 Bất ngờ lớn Cậu chủ chi, cậu làm chủ ngụy Lăng Thiên khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn Đường Tiểu Yên nghe vậy mỉm cười gật đầu Cô ăn một cách tự nhiên thoải mái Ăn vô tư, không chút hình tượng Vì vậy ba người đàn ông đều dừng lại nhìn cô Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình Quách nhạn nhìn cô có thể ăn tự nhiên như vậy Trước mặt ba người đàn ông mà không phải e thẹn ngựa ngùng như những cô gái khác, anh mỉm cười, thích ý. Cô gái này đúng là thú vị hơn anh nghĩ. Trợ lý lý thì lại âm thầm đổ mồ hôi. Phu nhân tổng giám đốc đúng là trời sinh một đôi với tổng giám đốc rồi. Một người thân phận cao quý nhưng ăn uống cũng chẳng để nang hình tượng gì. Còn một người là con gái lại chẳng biết e thẹn, tự nhiên đến mức không thể không có ai. Ngụy Lăng Thiên nhìn cô khoai miệng giật giật, anh lại nhịn không được lên tiếng châm chọc cô. Cô chết đói 3 năm à? Cô có ý thức được giới tính của cô là con gái không thế? Ăn như ba đói, vậy mà còn không biết ý tứ, thẹn thùng con gái nên có. Đường Tiểu Yên vẫn cứ tự nhiên ăn. Cô nhai xong miếng thịt viên trong miệng mới chậm rãi trả lời anh. Tôi ăn nhanh, chứng tỏ đồ ăn quá ngon. Tôi không thể chậm chạp được. Còn tôi có phải là con gái không à? Anh có muốn kiểm hàng không? Cô nhái mắt hỏi anh với vẻ lưu manh. Đồ không biết xấu hổ. Nguyễn Làng Thiên tức giận trừng mắt với cô Trước khi anh nói tôi Anh có thể nhờ người lấy gương to Để anh tự soi mình trước Quan trọng là bản thân Ăn ngon, ăn no Còn ăn như thế nào thì có gì khác À, có khác là Khi ta ăn với ai thì nên chú trọng lễ nghĩa hơn thôi Nhưng anh cũng chẳng phải là người quan trọng gì Khiến tôi phải chú trọng lễ nghĩa Hơn nữa, người chủ trì là phó tổng Và mở lời nói tôi ăn tự nhiên Không chỉ là đang làm đúng việc phó tổng dặn dò thôi à?" Đừng Tiểu Yên vô tư nói. "Nói hay lắm, nói hay lắm, ha ha." Quách Nhạn vui vẻ vỗ tay bôm bốp. "Anh sao có thể không vui vẻ được? Chơi với Ngụy Lăng Thiên tử nhỏ tới lớn. Anh làm gì, thấy có ai dám cãi lại hay nói lại cậu ta đâu? Càng đừng nói chi đến, người dám bật lại cậu ta lại là con gái, thậm chí bạn gái cũ của cậu ta cũng thế. À, hình như cũng không đúng. Khi cậu ta quen bạn gái, làm gì ăn nói kiểu này với cô ấy chứ?" Toàn sủng nịnh cưng chiều Cô ấy nói đi hướng Tây Cậu ta còn không dám đi hướng Đông nữa là Giờ thì hay rồi Có một cô gái dám đấu tay đôi Với cậu ấy còn gì Nói đến đây Cậu ta cứng họng không thể phản bác Ngụy Lăng Thiên ơi là Ngụy Lăng Thiên Cũng có người trị được cái miệng thối của cậu rồi Quách nhạn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ Hả lòng hả dạ như thế Càng nhìn đường Tiểu Yên Anh càng thích cô chết đi được Nếu cô là con trai có khi anh đã đề nghị kết nghĩa huynh đệ luôn rồi Nguyễn Lăng Thiên cho quát nhạn một ánh mắt giết người Còn đường Tiểu Yên thì nhìn anh lại trừng mắt Cô ta vậy mà là dám trả treo với anh Được rồi, về nhà xem Anh sẽ trừng trị cô ta thế nào con gái gì mà miệng còn độc hơn cả anh Nhìn về mặt tức mà không thể nói lại được của Nguyễn Lăng Thiên Đường Tiểu Yên vui vẻ càng thích chí ăn nhiều Ăn ngon miệng hơn Trợ Lý Lý cũng cố gắng nhịn cười Lần đầu tiên anh mới thấy Cũng có lúc Tổng Giám Đốc lại chịu thua như vậy Anh nhìn đường Tiểu Yên, ánh mắt như gặp thần tượng, nhủ thầm trong lòng. Nhất định sau này, cho dù có đắc tội ai đi nữa, anh cũng phải bám chặt lấy cái đùi to này. Sau khi bốn người ăn, xong trợ lý lý đi lấy xe, còn quách nhạn thì đi thanh toán xong cũng đi lấy xe. Chỉ còn lại hai người ngụy Lăng thiên và đường Tiểu Yên đứng chờ trước cửa. Hai người nhìn nhau chừng mắt, chứ ai mà thèm mở miệng nói chuyện với ai. Trần Tổng, anh không nể mặt chút à? Đã ca tôi. Mà anh dám không cho vào nhà hàng của anh Anh đang muốn xây lại nhà hàng phải không Tôi xin nhắc lại lần nữa Nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ cho thực khách Có thẻ thành viên thôi Nếu các anh muốn vào Mời các anh đến quầy lễ tân đóng tiền làm thẻ Sau khi làm thẻ xong Sau này các anh muốn vào lúc nào cũng được Trần Vũ mỉm cười thân thiện giải thích Đến ăn chút cơm chút cháo Mà còn bắt làm thẻ mới mới cho vào Mày đùa ông đây hả Mày có biết đại ca tao là ai không hả Đừng nghĩ tao gọi mày một tiếng Trần Tống thì mày lên mặt nhé, mau tránh ra cho chúng tao vào." Người đàn ông mặt mày bặm trợn. Trần Vũ vẫn bình thản nhắc lại lời vừa nói, "Nhà hàng anh là nhà hàng năm sao? Hội viên ở đâu có quy định ở đó, có thẻ hội viên thì vào, hoặc có thể đi nộp tiền làm thẻ. Còn nếu không thì không thể vào." Anh đã nói đến khô cả cổ nhưng đám người trước mặt vẫn không nghe, hình như còn muốn động tay động chân với anh. Anh mày, vừa định gọi thêm người đã thấy bọn họ ra tay. Mày không cho tao vào, tao đập chết chúng mày, phá nát nhà hàng của chúng mày. Cả đám người nhào về phía Trần Vũ và quản lý đang đứng bên cạnh cùng một bảo vệ. Bảo vệ ra sức chống trả, nhưng do bên kia quá đông, anh lần lượt yếu thế. Chợt quản lý hoảng hốt khi thấy một tên cầm dao đâm về hướng Trần Vũ, anh ta hét lên. Trần Tống, cẩn thận, Trần Vũ đang đánh nhau bất ngờ quay mặt lại, nhưng anh chỉ thấy một cô gái đá bay con dao đang đâm về phía sau anh. Sau đó cô gái đó còn đá cho tên kia ngã xuống đất. Anh ngơ ngác đứng đờ người ra. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không định giúp đỡ bạn của anh à? Đường Tiểu Yên nhìn người đàn ông đang ngây người, khạnh nhớ mày. Cô vừa ra đến cửa đã nghe được tiếng lời qua tiếng lại, hướng bên này. Cô nhìn sang thì thấy một đám người đang vây quanh đánh ba người. Cô cũng không định nhiều chuyện xen vào. Vừa định quay mặt ngó lơ, chợt thấy một tên cầm con dao, đâm về phía người đàn ông được gọi là Trần Tổng. Vì thế cô mới không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà ra tay, Ngụy Lăng Thiên cứng đờ người chấp phản ứng của đường Tiểu Yên. Anh nhìn cô đang đánh nhau phía trước mà trợn tròn mắt. Trời đất ơi, cô gái này vậy mà có thể đánh nhau giỏi như vậy. Ngụy Lăng Thiên hồi thần rồi nhức khuấy môi. Anh phải về thêm một điều khoản vào hợp đồng mới được. Với bản lĩnh này, để cô làm vệ sĩ miễn phí cho anh thì còn gì bằng. quét nhạn cùng trợ lý Lý Hải lấy xe đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đờ người ra. Mà người đang làm cho ba người đàn ông này cứng đờ người lại đang rất hăng say đánh nhau. Đường Tiểu Yên đã lâu không đánh nhau, vì vậy cô rất hào hứng vì hôm nay có thể ôn lại bài. Mà ba người đàn ông phía bên này thì cũng phải ngạc nhiên, không hiểu cô gái này ở đâu ra giúp họ lại còn đánh nhau giỏi như vậy. 10 phút sau, đường Tiểu Yên đưa tay gạt mồ hôi trên chán rồi mỉm cười nhìn những tên đang nằm dưới chân cô. Cảm ơn các anh rất nhiều, đã lâu rồi tôi không được rèn luyện đấy. À, cảm ơn các anh đã nương tay nhé. Đám đàn ông nằm dưới đất rên rỉ vì đau. Ai có thể ngờ rằng 10 tên đàn ông cao to vạm vỡ lại bại dưới tay của một cô gái chứ. Không thể tin được mà. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Trần Vũ mỉm cười với cô gái đã giúp đỡ anh. Không cần khách khí. Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là chuyện thường. À, anh là Trần Tổng, vậy anh là chủ nhà hàng này sao? Đường Tiểu Yên bìm cười hỏi người đàn ông. Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì lúc nãy cô cũng nghe Quách Nhạn nói sơ về chủ của nhà hàng này. Đúng vậy. Cô biết tôi sao? Trần Vũ ngạc nhiên. ha ha không biết. Làm sao tôi có thể quen biết được người quyền quý như anh chứ? Tôi đã giúp được anh. Anh có thể tặng tôi một cái thẻ hội viên miễn phí được không? Đường Tiểu Yên cười thân thiện chấp chấp đôi mắt nhìn anh. chương 15 Người đàn ông nhỏ nhen Ngụy Lăng Thiên vừa đi đến gần đã nghe được rõ ràng lời cô nói. Anh cho cô ánh mắt khinh thường. Cô gái này đúng là mặt dày, không biết liêm sỉ là gì thật. Con gái gì mà có thể mở miệng ra là xin sỏ, không ý tứ gì thế. Không biết liêm sỉ, Nguyễn Lăng Thiên trừng mắt nhìn cô. Trần Vũ lúc đầu còn ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười. Anh không ngờ cô gái này có thể thẳng thắn đến mức đáng yêu như thế. Nhưng khi nghe Ngụy Lăng Thiên nói cô không biết liêm sỉ, anh nhếu mày nhìn Ngụy Lăng Thiên rồi lại giật mình. Chào anh Ngụy Tổng, hôm nay anh đến Vũ Yên với ai thế? Đã ăn xong chưa? Hay để tôi mời anh một bữa nhé. Trần Vũ mỉm cười đưa tay bắt tay với Nguyễn Lăng Thiên. Trần Tổng, nhân viên của tôi vừa cứu anh nên việc anh mời cơm là khẳng định. Có điều không phải bây giờ vì chúng tôi vừa ăn xong. Nhưng mạng của anh chắc không chỉ rẻ bằng bữa cơm thế này phải không? Ngụy Lăng Thiên vừa bắt tay với Trần Vũ vừa nói. Trần Vũ nghe được Ngụy Lăng Thiên nói cô gái trước mặt là nhân viên của anh thì bất ngờ. Sau đó lại càng vui vẻ hơn. Anh kêu người đến dọn dẹp đám người dưới đất. Rồi lại dặn dò người đi làm một thẻ hội viên vip miễn phí một năm đến cho anh. Cô gái, tôi đồng ý với cô, sẽ cho cô không những thẻ hội viên bình thường mà còn là thẻ vip miễn phí một năm. Chỉ cần cô đến Vũ Yên đều được ăn miễn phí, cô cảm thấy như vậy có được chưa? Anh mỉm cười. Đường Tiểu Yên còn đang oán giận Ngụy Lăng Thiên nghe vậy sáng mắt. Được, được, quá được đi chứ. Ha ha, cảm ơn anh nhiều, Trần tổng. Anh thật tốt. Chắc chắn nhà hàng của anh trong tương lai sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Ngụy Lăng Thiên tức giận với ánh mắt của cô, nhìn Trần Vũ. Mắng thẳng cô, không có tiền đồ, rồi lại quay người đi về phía xe. Cũng chẳng thèm chào hỏi Trần Vũ thêm câu nào. Đường Tiểu Yên chẳng quan tâm anh mắng cô. Cô mỉm cười nhìn Trần Vũ. Sau khi nhận được thẻ từ tay anh ta, cô cảm ơn dối rít Hẹn lần sau gặp lại rồi quay người lên xe. Trần Vũ đứng nhìn bóng lưng cô. Anh không biết tại sao giây phút này... Anh cảm giác tim mình khác lạ. Anh thử đưa tay sờ chán nhưng không nóng. Anh mỉm cười lắc đầu rồi quay người đi vào trong nhà hàng. Trên xe, Ngụy Lăng Thiên lại lên cơn tức nghẹn khi thấy cô cứ nhìn tấm thẻ cười ngu ngốc. Chỉ vì một tấm thẻ hội viên VIP thế thôi cũng làm cô ta vui vẻ như thế. Cô chắc chắn là một kẻ tham tiền, không biết liêm sỉ. Vì tiền có khi cô còn bất chấp tất cả. Anh âm thầm cho cô ánh mắt khinh bỉ. Đường Tiểu Yên đang vui đến mức không biết rằng mình đang bị Ngụy Lăng Thiên xem thường. Chỉ ra tay nghĩ hiệp một chút, vậy mà có thể đổi lại phiếu ăn miễn phí năm, đã thế còn là đẳng cấp năm sao. Trời ơi, ừ. sao cô có thể không vui được chứ? Năm tới, dù cô không còn một đồng xu trong túi, cũng không sợ chết đói nữa. Cô vui vẻ đưa tấm thẻ lên miệng hôn chụt chụt, sau đó mới cẩn thận đặt vào túi, còn nhẹ nhàng vuốt ve trên đó vài cái. Cô hắm cổ như vậy, cô cần suy nghĩ lại con số trong hợp đồng không? Nguyễn Lăng Thiên cuối cùng vẫn không nhịn được mà xiên sỏ cô. Đường Tiểu Yên nghe thế, ngước mắt nhìn anh. Cô chớp chớp đôi mắt, sau đó đưa tay lên vỗ một cái bốt vào vai anh. Ngụy Lăng Thiên, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi cũng cảm thấy con số lúc đầu tôi viết hình như hơi ít so với công lao của tôi thì phải. Được rồi, tôi sẽ nghe anh suy nghĩ lại. À, mà hợp đồng đã ký rồi có thể sửa lại con số sao? Đường Tiểu Yên vẻ mặt nghi ngờ và rồi cô nhìn thấy vẻ mặt ngụy Lăng Thiên đen thôi Cô còn cảm giác được Không khí trong xe hơi lạnh thì phải, cô dùng mình đưa tay ôm lấy vai mình, xoa xoa. Nếu có thể giết cô, thần không biết quỷ không hay, ngay lúc này anh thề anh sẽ bóp chết cô ngay lập tức. Dám đánh anh, vậy mà cô dám đánh anh, đã vậy còn dám mơ tưởng muốn lấy thêm tiền của anh. Cô nghĩ cô là ai chứ? Anh hít sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng đang sắp nổ tung của anh. Anh nghiến răng nghiến nói với cô, "Cô bớt mơ tưởng hão huyền đi, tôi sẽ không cho cô thêm một đồng nào nữa." Còn nữa, cô dám đánh tôi Cô chết chắc rồi Đường Tiểu Yên giật mình Trong vậy anh nói muốn cho cô thêm tiền sao Sao giờ lại nói ngang ngược như thế Còn nữa, cô thật sự không phải cố ý đánh anh Cô chỉ là phản ứng Hơi phấn khích một chút thôi mà Anh có cần phải nhỏ nhen tính toán thế không Nhưng cô nào dám nói như thế với anh Cho anh lắng nghe Đúng là tên đàn ông khó chiều À, lại sai rồi Phải là tên gay khó chiều. Thư ký giản đang lái xe cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tổng giám đốc cũng nhỏ nhen quá rồi. Anh âm thầm thắp hương khổng nguyện cho phu nhân trong lòng. Hy vọng cô ấy sẽ sống sót qua ngày mai. Về đến nhà, Nguyễn Lăng Thiên kêu cô lập tức đến phòng giải trí với anh. Đường Tiểu Yên ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn đi theo. Phòng giải trí. Đường Tiểu Yên ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Có thể tin được không? Phòng giải trí trong miệng anh ta là thế này sao? Nó to bằng một khu vui chơi cỡ nhỏ ở trung tâm thương mại. Vậy mà anh chỉ gọi là phòng giải trí. Trời đất ơi, trong phòng này trò gì cũng có. Anh ta cũng người lớn ghê nhỉ. Nguyễn Lăng Thiên bước đến bàn bóng bàn, ngồi trên ghế gọi cô, kêu cô qua chơi với anh. Đường Tiểu Yên ngạc nhiên, tự nhiên kêu cô đến đây chơi bóng bàn với anh. Anh lên cơn động kinh gì à? Cô khó hiểu. Có thể đổi sang trò khác không? Trò này tôi không biết chơi đâu. Hay chúng ta chơi đua xe mô hình 3D kia đi. Tôi chưa chơi trò đó bao giờ. Đường Tiểu Yên cố gắng thương lượng với anh. Qua đây, Ngụy Lăng Thiên mặt đầy sát khí, nhấn mạnh lần nữa. Đường Tiểu Yên biết không thể thay đổi được ý anh, nên cũng dầu dĩ bước qua. Bây giờ cô đã hiểu những lời hù dọa cô trên xe của anh là như thế nào rồi. Cô biết, hôm nay ải này, cô khó có thể toàn thay mà qua rồi. Sự thật, như cô nghĩ, Ngụy Lăng Thiên điên cuồng đánh sang phía cô. Mới đầu cô còn đỡ được chút ít, nhưng mà càng đánh, anh ta càng đánh nhanh hơn, mạnh hơn, ác liệt hơn. Cô cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa. trái bóng đập thẳng vào vai cô. Bởi vì lực quá mạnh nên cô đau đớn rên lên. Đường Tiểu Yên âm thầm oán hận. Ngụy Lăng Thiên chất bẩm Anh dám trả thù tôi bằng cách hèn hạ này. Đúng là đồ đàn bà. Ôi đau chết cô rồi. Đường Tiểu Yên vừa mắng anh vừa đưa tay xoa vai của cô. Chắc bây giờ nó bầm tím luôn rồi. Cái tên đáng ghét này. Cô chừng lớn mắt về phía anh. Ngụy Lăng Thiên thấy đã được ý đồ. Lúc này tâm trạng anh mới thoải mái dễ chịu hơn Dám đánh anh à Anh cho cô biết mùi đau đớn Anh khẽ nhích mép rồi đi đến bên cạnh cô Ôi đánh trúng cô rồi à Xin lỗi nhé Tôi Tôi Cố ý đấy Đáng đời Hừ Ngụy Lăng Thiên hừ lạnh rồi bỏ cô lại quay người ra khỏi phòng Đường Tiểu Yên trợn trắng mắt Vậy mà anh ta lại thừa nhận anh ta cố ý Còn nói với cái giọng đáng ghét như vậy Tức chết cô mà Thù này có ngày cô sẽ bắt anh ta trả anh ta chắc chắn sẽ chết chắc với cô. Cô ôm bà vai đau đớn đi về phòng. Trên hành lang, cô gặp Di giúp Việc. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt ngân ngần nước đầy uất ức. Khi đi ngang qua Di giúp Việc, Quẫn còn cố hít hít cái mũi. Di giúp Việc nhíu mày giữ cô lại, hỏi cô bị làm sao. Cô không khỏe chỗ nào, có cần giúp đỡ không? Đường Tiểu Yên lắc đầu, nói không sao, rồi giả vờ nói, cháu không sao, lúc nãy Ngụy tổng chỉ vô tình đụng trúng cháu, làm ngã cháu thôi, vai cháu cũng không có mất Đụng chúng cạnh bàn Đau ơi là đau một chút Cháu về phòng Thoa chút thuốc là được Cảm ơn gì Chương 16 Anh trai, em gái Dì giúp việc nhìn sắc mặt cô tái nhợt như vậy Mà lại nói không sao Dì khẽ nhíu mày giữa âm thầm suy đoán Lời cô nói có đúng sự thật hay không Nếu chỉ vô tình đụng chúng như thế Nếu vết thương nhẹ Thì sao lại đau đến mức mặt mũi trắng bạch được Dì biết Cậu chủ nhà này độc mồm độc miệng Lúc ông chủ còn ở nhà Hai người cứ gặp nhau là cãi Gặp nhau là cãi Nhiều lúc cậu chủ còn nói đến mức Ông chủ tức lên máu Suýt nữa thì nhập viện cấp cứu Nhưng bây giờ cậu chủ không chỉ độc miệng Mà còn xấu tính như vậy Đối xử với phụ nữ thế này Sao hơn nữa Còn là một cô gái dịu dàng yếu đuối Càng quan trọng hơn là vợ của cậu Vậy có đức tính là ngược đãi vợ không Chờ ông bà chủ về gì nhất định phải báo chuyện này cho ông bà chủ mới được gì giúp việc Nhìn đường Tiểu Yên với ánh mắt đồng cảm và thương xót, cực khổ cho cô rồi. Đường Tiểu Yên âm thầm đắc ý trong lòng, nếu nói như vậy thì mục đích của cô có phải đã đạt được. Đúng vậy, cô đang muốn kéo hết sự đồng cảm của mọi người trong nhà này về phe cô. Cô muốn mọi người đều nhìn ngụy lăng Thiên với ánh mắt xem thường, kiểu như kỳ thị luôn chẳng hạn. Cảm giác ở trong nhà mình lại bị tất cả mọi người kỳ thị thì sẽ thế nào? Chắc là thích lắm nhỉ? Cô rất muốn thấy vẻ mặt vui vẻ đó của anh ta. Sau khi đi vào phòng đóng cửa lại đường Tiểu Yên đi thẳng vào nhà tắm cởi hết đồ ra nhìn bản thân trong gương nhất là ở vai đã bầm tím hết lên tay chân mỏi dã rời nhưng chẳng còn có sức gì cô âm thầm mắng chửi Ngụy Lăng Thiên ngàn vạn lần trong lòng Quản lý lúc này ngụy Tổng đến đây với ai thế ngụy Tổng đến cùng với thư ký và phó Tổng à còn có cô gái lúc nãy nữa tôi có nghe nhân viên phục vụ cho phòng ngụy Tổng nói cô gái đó và ngụy Tổng Hình như không hợp nhau, ngụy Tổng rất ghét cô ta thì phải, cứ bắt bẻ cô ta suốt bữa ăn. Quản lý cẩn thận kể lại, Trần Vũ khẽ nhớn mày, người có thể làm cho ngụy Tổng để ý đến, ta còn chịu mở miệng chăm sóc kỹ như thế, chỉ có hai loại người. Một là người anh ta thích, bởi vì thích mà không biết bày tỏ như thế nào nên mới dùng cái cách khác người như thế. Hai là người anh ta xem như người nhà, bởi vì người nhà nên anh ta mới quan tâm và đùa giỡn, không biết trừng mực như thế. Nếu người nào chưa hiểu về anh ta Có lẽ đều sẽ nghĩ Anh ta ăn nói khó nghe Với một người suốt như vậy Người kia làm gì anh ta cũng chú ý Cũng bởi vì cố tình bới mắc khuyết điểm để nói Có nghĩa là anh ta đang rất ghét người kia Nhưng sự thật không phải như thế Nếu anh ta thật sự ghét ai Anh ta đã chẳng thèm nhìn đến Huống chi là nói chuyện Sở dĩ anh có thể hiểu ngụy Lăng Thiên như vậy Bởi vì anh cũng từng là bạn thân của anh ta Nhưng vì một số hiểu lầm Nên bây giờ hai người mới trở nên xa lạ như thế Mà hiểu lầm ấy lại liên quan đến người quan trọng trong lòng anh ta. Nên dĩ nhiên, mối quan hệ của hai người khó mà trở lại như xưa được. Trần Vũ cười khổ. Nhưng bây giờ anh lại thấy bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái. Mà cô gái này lại khiến anh ta chú ý, kỹ như vậy. Có phải là anh ta đã quên được cô gái kia rồi không? Và liệu anh có cơ hội khôi phục lại tình bạn trước kia của hai người luôn không? Nhớ lại cô gái đã giúp anh lúc nãy. Anh khẽ mỉm cười. Một cô gái khá hoạt bát. Mặc dù không xinh đẹp lắm. Nhưng tính tình lại khả đáng yêu đấy chứ. Anh khẽ vỗ chán mình một cái. Vậy mà anh lại quên mất hỏi tên cô. Anh gọi quản lý đến. Kêu người điều tra về cô. Anh cũng rất muốn biết cô gái này như thế nào lại có thể làm cho Ngụy Lăng Thiên thay đổi như thế. Anh à. Ngày mai em về rồi. Anh ra sân bay đón em nhé. Ngụy Lăng Thi nảy nỉ. Ngụy Lăng Thiên gõ gõ tay lên mặt bàn. Sau đó lại khẽ xoa xoa Thái Dương. Lúc thì không có ai ở nhà. Bây giờ... Lúc không cần có người, lại rủ nhau về hích lúc này là thế nào? Anh cũng đang không biết phải làm sao cho bà mày anh đừng về, giờ lại thêm cô em gái này, mấy người này muốn ép chết anh đây mà. Không phải em nói một tuần nữa mới về sao? Sao đột nhiên lại về sớm vậy? Em trốn học phải không? Ngụy Lăng Thiên trầm Ngụy Lăng Thi la lớn, giải thích. Cô không có trốn học, chỉ vì cô đã học xong rồi nên về thôi. Lúc đầu dự định một tuần là vì cô hẹn bạn đi miền Nam chơi. Nhưng bây giờ cô không muốn đi chơi nữa, nên về sớm thôi. Cô muốn về để xem chị dâu hơn là đi chơi. Đi chơi lúc nào rảnh, cô đi đâu cũng được, không cần gấp. Ngụy Lăng Thiền khó hiểu nhìn ngụy Lăng Thi. Một cô gái ham chơi hơn ham học, thích đi ra ngoài chơi hơn ở nhà. Bây giờ lại nói không muốn đi chơi, mà muốn về nhà sớm. Có phải trái đất sắp tận thế hết rồi không, nên cô muốn về nhà để chết. Chứ thật tình không tài nào anh tin rằng cô chỉ có lý do, vô lý như vậy. Em hết tiền đi chơi sao? Em muốn đi đâu đi đi Anh sẽ chuyển thêm tiền cho em nhiều một chút Ngụy Lăng Thiên chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất Là vậy Chỉ có hết tiền cô mới không muốn đi chơi thôi Chắc chắn là vậy Nào ngờ cô lại từ chối tiền của anh Nói tiền mình còn nhiều Chỉ vì nhớ nhà nên không muốn đi Ngụy Lăng Thiên sốc lần hai Càng khẳng định cô em gái mình có vấn đề Một con nhỏ coi tiền như mạng Chỉ chê tiền ít Chứ không bao giờ nói là nhiều tiền Bây giờ lại không lấy tiền anh cho thêm Xong rồi nhất định là tận thế chắc chắn rồi Ngụy Lăng Thi em nói thật đi Ai cho em biết tin là sắp tận thế hả Ngụy Lăng Thi giật mình Ông anh trai ác ma này Đúng là không bao giờ suy nghĩ được như người bình thường mà Hèn chi Bà có thể tự tin giao cả tập đoàn cho anh trai Đầu óc anh trai như thế Ai đoán được anh nghĩ gì chứ Thật là tức chết mà Lần nào cũng vậy Khó mà có thể nói chuyện lâu với anh trai được Anh à anh suy nghĩ đi đâu thế Em... Cô còn chưa nói hết câu, đã thấy ngụy Lăng Thiên bên kia đập bàn đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô. Cô khó hiểu nhìn anh. ngụy Lăng Thi, có phải em bị bệnh nan y gì rồi không? Thời kỳ nào rồi, em gấp về nhà như vậy. Thời kỳ cuối sao, còn sống bao lâu nữa? Quả nhiên là như vậy. Yên tâm đi, về đây anh trai có tán gia bại sản, cũng tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới để chữa trị cho em. Ngụy Lăng Thiên nghe cô nói, không phải là tận thế. Vậy anh lập tức nghĩ ngay đến chuyện nguyên nhân xấu này. Anh giật mình hoảng sợ đứng bật dậy. Anh đã hiểu rõ tại sao bà mẹ cũng gấp gáp về như vậy rồi. Mặc dù em gái anh có xấu tính một chút, nhưng cũng là em gái ruột của anh. Nói thế nào anh cũng không thể để nó chết khó coi như vậy được. Còn nước còn tát mà đúng không? Anh hai, anh đủ rồi đó. Ai bị bệnh nani chứ? Anh mới bị bệnh thần kinh thì có. Thật là tức chết mà. Ngụy Lăng Thi không ngờ anh trai cô còn suy nghĩ tới mức này, con chủ cô bị bệnh nan y sắp chết. Thật là tức chết cô mà. Cô đã hiểu tại sao mẹ hay nói, ba luôn lên máu khi nói chuyện với anh trai xong rồi. Cô còn tức muốn đến tăng xông đây này. Anh không cần nói gì nữa, cũng không cần đón em, em kêu bạn đến đón, ok, tạm biệt. Ngụy Lăng Thi nói xong tắt cuộc gọi, cái rụp. Trong sự ngỡ ngàng của Ngụy Lăng Thiên. Ngụy Lăng Thiên thì chớp chớp đôi mắt, đưa tay Vút vút cầm, anh đoán không đúng sao Sao con bé lại tức giận với anh chứ Còn nói anh bị bệnh thần kinh Đúng là không biết lớn nhỏ mà